Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dun dày cầm cái nắp quan tài, cẩn thận dựng ngược Linh, áp vào hố đất như sợ sẽ làm cho nó sức sát và hư hầm. Hắn khẽ kiếng chân ngần đầu Linh nhìn trên miệng hố, rồi trong đầu luôn khẳng định chẳng ai dám tới bãi tha ma vào giờ này. Chiếc đèn pin bây giờ mới được lấy ra khỏi bào tài. Hắn cần có đủ ánh sáng để lấy số vàng từ người của ông Tuần một cách chính xác và nhanh nhất. Tính gom người chiếu chiếc đèn pin từ dưới áo quan, tôi rẩy ra cùng đôi thất trắng đang ngả vàng loang lổ hiện ra dưới ánh sáng. Chiếc quần vải căng phồng ôm lấy đôi chân đang trưng phỉnh lên của người chết. Có ánh sáng vừa lướt nhanh đến ngực, hắn nhíu mắt lại vì vừa thoáng thấy điều gì đó bất thường. Hắn run rẩy cầm đèn pin từ từ quay lại vị trí đó. Xé luồng sáng đang rọi lên vết áo quan xuất hiện chi chít những vết cào xước còn rất mới. Ở dưới hố đất sâu này chỉ có một mình hắn và cố quan tại đang mở nắp mặt mà thôi. Hắn chiếu đèn pin về phía bàn tay của người chết đang nằm duỗi thẳng, sấm chớp táp phát đầu nổi lên dữ dội, cả màn đêm sáng rực lên bởi những luồng sét. Hắn nhanh tay giật phăng sợi dây chuyền vừa cầm bàn tay của ông tuần tháo nút chức nhấn còn lại. Những chức nhấn cứ như vậy dính chặt không chịu tuột ra, dù hắn đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào tháo gỡ ra được. Cảm tưởng cái nhẫn như là dính vào da thịt vậy, không còn cách nào khác, hắn liền thò vào trong lưng quần tìm con dao thái lan, đan cái bàn tay xám xịt lạnh ngắt của người chết lên miệng quan tài, bắt đầu cứa từng nhát một. Tạo thành tiếng kim loại cọ xát vào đốt xương kêu lên ken két. Ngón tay của ông Tuần sắp dụng rời, miếng da dính vào khiến cho nó lủng lẳng sắp rơi ra. Tiếng động bị bọm giấy nứt khiến cho hắn bừng tỉnh. Nó đang ngập gần đến hố sâu, một xác người nằm úp nổi lềnh bềnh ngay phía sau lưng của hắn. Song xoi hắn nhanh tay rút số vàng vào túi quần, chưa kịp đứng dậy thì hắn lại giật mình, khi nhìn từ hố nước nhô lên một cái đầu người to tròn, cùng với làn da xám xịt của người chết, đang mở chừng chừng đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía hắn. Giây phút đó hắn rụng rời hồn vía, hai hàm răng va vào nhau lập cặp. Hán hốt hoàng bỏ lùi về phía sau Rồi loạn trọng đứng dậy bỏ chạy Tiếng cười ma mị lanh lạnh vang lên Nghe lạnh sưng sống Đang vọng theo hắn Nhưng mỗi lúc một xa dần Cho đến khi hỏa lẫn vào trong tiếng mưa dì rào Nghe đến đây thì tôi cũng cảm thấy sợ hãi tột độ Đi cà phê trong miệng đắng chắc Anh Cường kể thêm rằng Sau đó Tuấn chẳng thể cưới được cu mai Lý do gì thì anh không rõ Và còn kể thêm đã mấy năm Hồn ma của ông Tuần vẫn tìm về báo oán. Tôi trên tay anh Cường định bỗng nhanh chóng trở về tòa soạn chắp bút, nhưng vừa rớt chiếc Honda giả cầm, thì nghe tiếng xôn xao ở trong quán cà phê, kèm theo tiếng la hét rằng có người đâm đầu xuống sông. Từ Hải Hồng chạy vào thì nhận ra người đó chẳng phải ai xa lạ. Cái xác đang trôi với giữa dòng và dần dần chìm ngìm chính là anh Cường. Trên bàn cà phê ban nãy, chiếc ví tiền với đống giấy tờ bên trong ghi rõ tên